Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hồn bạc vía lúc ban chiều. Chú em à, nói thật nha, tôi rất khâm phục chú. Nếu không có chú, vụ án này không biết bao giờ mới phá được đấy. Mặt Thái Vĩ hơi đỏ. Nhưng tôi vẫn có chỗ không hiểu. Ồ, anh nói xem. Ví dụ, sao cậu có thể phán đoán được ra dáng vẻ nơi ở và hoàn cảnh gia đình của Mã Khải chứ? mộp đặt cốc bia xuống bàn lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã đưa tôi xem những bức ảnh ch hiện trường và báo cáo phân tích kiểm tra sau đó chúng ta cùng đi đến một hiện trường chính là hiện trường vụ ám sát diêu Hiểu dương và đồng hủy những thông tin đó cho tôi một ấn tượng hỗn loạn không có đối tượng phạm tội rõ ràng không hề bỏ công sức lên kế hoạch phạm tội không cố tình xóa dấu vết hiện trường thậm chí con dao mổ bụng nạn nhân sau khi dùng xong cũng để luôn lại hiện trường. Những điều này khiến tôi cảm nhận thấy hung thủ có thể là sát thủ liên hoàn vô tổ chức được nhắc đến trong chứng cứ hành vi học. Sát thủ liên hoàn vô tổ chức ư? Đúng thế! Nó ngược lại với sát thủ liên hoàn có tổ chức. Đây là phương pháp phân loại của Cục Điều tra Liên bang Mỹ đưa ra vào năm 80. Cái gọi là Sát thủ liên hoàn vô tổ chức, thường là chỉ những người biến thái có trở ngại nghiêm trọng về tinh thần Do lý trí và mối quan hệ xã hội của họ đã bị thu chột hoặc chỉ trệ, hơn nữa đã phần nào hoặc hoàn toàn thoát khỏi thế giới hiện thực. Do đó hiện trường gây án của họ thường có một số đặc điểm rõ nét. Ví dụ, phạm tội thường do bột phát nhất thời. Mục tiêu là những địa điểm quen thuộc. Hiện trường gây án tùy tiện và lộn xộn. Tại hiện trường có thể tìm thấy rất nhiều vật chứng và trong các vụ ám sát uống máu này thì hiện trường đều xuất hiện đầy đủ những đặc điểm nêu trên. Phương mộc cúi đầu uống nước rồi lại châm một điếu thuốc. Sát thủ liên hoàn vô tổ chức có một số tính cách đặc trưng tiêu biểu, ví dụ: khả năng giao tiếp xã hội kém, tâm trạng lo lắng, không thể làm công việc mang tính kỹ thuật, thường là con út trong gia đình, sống độc thân. Hơn nữa, lại thường sống gần khu vực hiện trường gây án, không quan tâm đến thông tin truyền thông. Cho nên tôi đoán hung thủ có thể sống ở khu vực cần hiện trường, mà khu Hồng Viên là khu cũ của thành phố chúng ta, rất ít căn hộ cao cấp. Hơn nữa, với trạng thái tinh thần của anh ta, không thể nào làm được công việc có thu nhập cao, cho nên kinh tế của anh ta không cho phép anh ta mua được căn hộ cao cấp. Do đó... Rất có thể anh ta sống trong căn nhà bố mẹ anh ta để lại. Bố mẹ anh ta trước đây vốn là công nhân viên của cơ quan nhà nước, vì hồi trước chỉ có cơ quan nhà nước mới được hưởng phúc lợi phân nhà thôi. Phương Mộc gầy gầy tàn quốc. Cho nên tổng kết những điều kể trên, hung thủ sẽ là người không quá ba mươi tuổi, cầu thả, nhà gần hiện trường vụ án, là con cái trong gia đình công nhân viên nhà nước. Bị trở ngại tinh thần nghiêm trọng. Thái Vĩ tròn mắt nhìn Phương Mộc, mãi lâu sau mới định thần lại. Ôi trời ơi! Cậu nói trúng hết cả rồi. Đâu có! Phương Mộc thoáng mỉm cười. Lúc đầu tôi đã phán đoán sai mối quan hệ giữa phạm tội và máu. Tôi cứ tưởng sự lo lắng về máu của anh ta bắt nguồn từ thời tiết kia. Đúng rồi! Thái Vĩ ngẫm nghĩ một lát. Tôi nhớ... Hôm đó cậu nói có thể hung thủ mặc một chiếc áo khoác dày. Đúng vậy. Vụ án đầu tiên xảy ra vào lúc mùa đông vừa trôi qua, tôi cứ tưởng anh ta chắc là sợ máu bị đông lại nên có thể có những hành động để giữ nhiệt, ví dụ mặc một chiếc áo khoác dày. Sau đó, khi nhìn thấy hiện trường đồng hủy bị giết, tôi mới nhận ra, đó có thể là xuất phát từ sự hoang tưởng về việc thiếu máu trong chính cơ thể anh ta. Thấy nét mặt thai vĩ vẫn rất kính nể. Phương Mộc bật cười nói Tôi không siêu phàm như anh tưởng đâu Đối với vụ án này Tôi có rất nhiều chỗ không hiểu Ví dụ Chọn đối tượng gây án thế nào Tại sao lại phải mổ bụng Tại sao phải uống trộn lẫn máu Với những thứ khác Tại sao lại đưa đồng hủy rời khỏi hiện trường đầu tiên Còn có nhiều nghi vấn lắm Ồ Thái Vĩ giờ mới nhận ra Cho nên khi trò chuyện cùng Mã Khải, cậu đã hỏi hắn ta những câu hỏi này chứ? Đúng vậy. Nghiên cứu chủ nghĩa thực chứng Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net